từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không một chương một ta có một cách đáng sợ mỹ nữ sư thúc phúc linh sơn khuyết thiên tông phía sau núi nhìn trước mắt tàn tạ tình cảnh một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được theo dương vân sau gáy rơi xuống vừa nãy ăn được quá mức nghiện một không chú ý liền đem liền đem mấy trăm mẫu trồng trọt linh thảo toàn bộ ăn sạch quản nó chín không thành thục miễn cứng đồng thời đóng gói đến rồi c á i nguyên lành nuốt nguy rồi thật đến nguy rồi bị thất sư thúc biết nàng nhất định sẽ làm thịt ta vừa mới bắt đầu thuần túy bởi vì thân thể không thoải mái vì lẽ đó tại đây giải lao thời điểm ngậm một điếu linh thảo ma ma nha cách nào nghĩ đến đột nhiên hãy cùng ăn huyền bước sống như vậy n h i ễ m nhiên đã dừng không được đến mà chờ rút cuộc qua hết nghiện lúc lúc này mới nhớ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc trước mắt đột nhiên hiện ra một tươi đẹp như học trò lạnh như băng cô gái hình ảnh trường kiếm trong tay của nàng không chút lưu tình về phía chính mình đâm tới sau đó máu tươi tung tóe máu nhuốm đỏ trường không tuyệt đối sẽ bị giết chết dương vân lẩm bẩm niệm một tiếng lúc trước phải mái cùng đa nghiền toàn bộ tan thành mây khói cụp p h ụ c ụ giữa lúc dương vân đờ ra thời gian, một con m à u lông trắng đen x e n ghẽ ngây thơ đáng yêu tên to sắc ngồi ở bên cạnh hắn, đầy đủ dài 2 0 c m móng vuốt sắc bén trên còn tích góp một ít đem linh thảo đưa tới. Hùng m i ê u ta không thấy ngon miệng. Cuối cùng điểm ấy vứt đi. Nói Hùng m i ê u đó là thật Hùng m i ê u thật trăm phần trăm. Muốn nói thật đến nơi nào bất đồng nói. chính là móng của nó. trước mắt này con hùng miêu móng vuốt sắc bén như thép móng. Dương Vân lúc trước từng tận mắt đến nó đem một con thiết bối thanh cổ lang dễ như ăn cháo đ ị a xé thành hai nửa. nó năng lực chiến đấu tuyệt đối không phải vườn thú bị chuồng nuôi những tên kia. chúng có khả năng so với. thuận tiện nói một câu. Dương Vân một hai mươi ngày đầu phổ thông đô thị tiểu thanh niên là xuyên việt tới. không hiểu ra sao t ự ể u xuyên việt đến cái này thánh hưng đại lục toán toán tháng ngày hiện tại gần như đã có một tuần lễ mà đang ở ngày hôm nay không biết tại sao đột nhiên cảm giác thân thể thật giống hơi khác thường luôn cảm giác trong bụng hừng hực phi thường để hắn nghiêm trọng không thoải mái mãi đến tận trải qua này mấy trăm mẫu vườn thuốc chính là tiện tay nhai một cách linh thảo sau đó chuyện tình không cần nói. chờ từ cuồng nhiệt trong trạng thái sau khi tỉnh lại mấy trăm vườn thuốc toàn bộ bị tao đ ạ p toàn bộ hùng m i ê u rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt ta người phụ nữ kia vốn là không thích ta còn nói muốn đem ta đưa đến thương Lan thành cửa hàng làm đồng nghiệp hiện tại được rồi coi như không giết ta ta ở Phúc Linh Sơn cũng không ở nội nữa phu phu hùng miêu đầu to lớn bắt đầu ở dương vân trên mặt không ngừng mà sượt trong thanh âm lộ ra cực kỳ không nỡ ta cũng không có cách nào a ta nguyên bản cũng không phải là thế giới này đưa mắt không quen hiếm thấy có ngươi như thế một người b ạ n nhưng bây giờ còn có cái gì nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh vốn là lần đầu tiên nghe nói cẩn thận đi linh khí kinh mạch nguyên lực ta nơi nào hiểu được những thứ này dương vân vốn là tự mình nói đột nhiên chỉ cảm thấy đầu óc một cơ linh cả người nhất thời đều là giật mình bởi vì ở trước mắt đột nhiên hiện ra một tương tự màn hình máy vi tính hư không bằng nhân vật dương vân cảnh giới nhất nguyên cảnh nhất trọng thiên tư gân cốt ngộ tính thiên tư tinh thần đã thành công tiến hóa đến vạn giới mạnh nhất nguyên thần giai đoạn thứ nhất 100-100 hoàn thành năng lực thiên phú thuật thăm dò đã thu được dung hợp thuật đã thu được giai đoạn thứ hai không một ngàn trong tiến hành cách này d ư không bằng thông tin thông điệp tuy rằng rất đơn giản nhưng bao hàm thông tin thông điệp lại làm cho người đỏ mắt phát điên lẽ nào đây chính là chính mình ngón tay vàng nếu như tình huống không g i ả chính mình thiên tư ngộ tính loại hình đột nhiên liền từ người bình thường đã biến thành vạn giới mạnh nhất tuy rằng không biết nguyên thần xứng đáng là cái gì nhưng mình có vẻ như còn đạt được hai cái năng lượng thiên phú không trách ngày hôm nay đột nhiên cảm giác mình nhìn ra xa hơn nhĩ lực tốt hơn thân thể hãy cùng ẩm chứa năng lượng thật lớn bình thường táo bảo không ngớt cảm tình là của mình ngón tay vàng đến sau đó nghiên cứu một hồi dương vân phát hiện cách này hư không bằng là bất cứ lúc nào có thể điều ra cùng đóng mà đối với nguyên thần giai đoạn thứ nhất hai cách năng lực tự nhiên sẽ cũng tương đương cảm thấy hứng thú trước tiên thử xem thuật thăm dò dương vân trong lòng nói thầm năng lực này sau đó hướng về bên cạnh hùng miêu nhìn lại nhất thời hùng miêu đơn giản thông tin thông điệp chính là xuất hiện ở trước mắt của chính mình nhân vật, thực thiết thú, cảnh giới, lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng, thiên t ự các hạng năng lực trung đẳng, năng lực đặc thù, không, nguyên lai like thật đến có thể nhìn thấy đối phương cơ bản thuộc tính, có điều lấy được thông tin, thông điệp rất đơn giản. Dương Vân vốn là cảm thán một hồi, cách nào nghĩ đến trong đôi mắt hết sạch lói lên, khá lắm. lại cùng a tăng cường thực cảnh giống như vậy tiến một bước trực tiếp thấy được hùng miêu trong cơ thể đây là cái gì kinh mạch hướng đi đồ hùng miêu thực thể ở tầm mắt của chính mình bên trong đắt làm nhạt mà trong cơ thể nó kinh mạch hướng đi loại hình toàn bộ có thể bị chính mình thấy rất rõ ràng nhìn chằm chằm hùng miêu nhìn hồi lâu dương vân hình như có ngộ ra lúc trước ở kinh mạch lưu động tương tự chất lỏng loại hình lẽ nào chính là linh khí chuyển hóa nguyên lực thu hồi tầm mắt của chính mình dương vân đột nhiên khoanh chân nhập định sau đó đi cảm ứng cái kia cái gì đổ bỏ thiên địa linh khí rầm rầm rầm này không cảm ứng còn không quan trọng một cảm ứng nhất thời đem mình đều là sợ hết hồn cảnh giới đột nhiên liên tiếp tăng v ọ t nhất nguyên cảnh để nhất trọng đột phá nhất nguyên cảnh để nhị trọng đột phá nhất nguyên cảnh để tam trọng đột phá cứ như vậy kéo dài lại là đột phá nhất nguyên cảnh để cửu trọng s a u nhảy một cách lên cấp lưỡng nghi cảnh lưỡng nghi cảnh để nhất trọng đột phá lưỡng nghi cảnh để nhị trọng đột phá đến đây cảnh giới đột phá mới phải đình chỉ mà cảm ứng chính mình hùng hồn nguyên lực dương vân vẫn còn không thể tin tưởng bên trong nghe sư tổ nói nhất nguyên cảnh là đơn giản nhất nhưng lại là quan trọng nhất giai đoạn muốn có cao thành tựu nhất định phải từ em bé tu luyện lên giai đoạn này đại thể cần 10 đến 15 năm đơn giản tới nói đại thể chính là cảm giác khí vận khí nhưng là sau đó xây dựng cao ốt hòn đá t ả n g một khi qua 15 tuổi sau khắp mọi mặt điều kiện đ ị n h hình muốn tu luyện sẽ rất khó vì lẽ đó dương vân mới càng là ngạc nhiên chính mình chỉ trong chốc lát liền hoàn thành người khác từ em bé bắt đầu phấn đấu lên 10 đến 15 năm thật bất khả tư nghị đúng rồi mình còn có dung hợp thuật ở trên mặt bản tìm liên quan với dung hợp thuật hy chất mặt trên g hy chú rất đơn giản chỉ cần là đồng loại gì đó cũng có thể dung hợp thành mình muốn. có điều cũng có nhất định thất bại tỷ lệ nói như thế công pháp cũng có thể dung hợp rất đúng chứ từ trong lòng móc ra hai bản lúc trước sư tổ ném cho chính mình nhập môn để t ử võ khí bách luyện quyền cùng không linh kiếm pháp nếu như y chú trên nói tới là thật như vậy sau này mình muốn tu tập trường thương chẳng lẽ còn có thể dung hợp xuất quan với trường thương võ khí trong lòng đọc thầm dung hợp thuật lúc thì trắng q u a n g thiểm quá ở dương vân trong tay nhất thời nhiều hơn một quyển phá quân thương quyết nhìn kết quả này dương vân s u t chút nữa đều bị chính mình sợ rồi nói cái kia hai bản nhập môn võ ký đều là hoàng gia sơ cấp mặt hàng mà dung hợp ra quyển này phá quân thương quyết trực tiếp đều là biến thành hoàng gia trung cấp tuy rằng giống nhau là hàng bình thường nhưng tính chất từ trên căn bản đã thay đổi không phải quyền không phải kiếm mà là chính mình cần thương pháp hơn nữa còn là bởi vì dung hợp thành công đề cao đẳng cấp dựa theo cách này dòng suy nghĩ đẩy xuống sau đó tìm tới nhiều hơn công pháp chỉ để ý dung hợp là được rồi còn có vũ khí giống như mình có thể dung hợp này dung hợp thuật quả thực chính là một đại phần mềm HA nhưng mà đây là nguyên thần giai đoạn thứ nhất lính ngộ năng lực chờ sau này đến giai đoạn thứ hai thậm chí giai đoạn càng cao hơn chính mình muốn chỉnh ra bao nhiêu k i n h thế hãy t ụ c năng lực đến cao đến đâu hưng sau một lúc dương vân cầm phá quân thương quyết đột nhiên phạm vào khó nghe nói thế giới này tu luyện võ kỹ thật khó khăn thật hy vọng có thể có một dĩ giật đ ã i lao phương pháp mặc dù mình có thể dung hợp ra tốt hơn võ kỹ nhưng đến có thời gian đi học mới đúng không phải sao mang theo phức tạp tâm tình, dương vân đại thể lật ra một lần phá quân thương quyết, lập hết sau mới vừa là khép lại bí quyết, chỉ cảm thấy đầu giống như là chấn động một chút, lập tức bên trong hết thảy chiêu thức, hết thảy vận công phương pháp, bao quát hết thảy ra chiêu quy tắc hệ thống bài võ trực tiếp giống như là lạc ấm tại trong linh hồn giống như vậy, hoàn toàn trở thành bản năng, này không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. hiện tại dương vân vạn phần khẳng định mình đã trở thành một tuyệt đại đeo thành hình người tự đi siêu cấp vô địch đại đeo thành thiên tư toàn bộ phương diện vạn giới mạnh nhất thật sống vừa nãy nuốt mấy trăm mẫu lương thảo toàn bộ linh lực chuyển hóa thành cảnh giới của chính mình này sau đó tu luyện đều miễn trực tiếp tìm linh vật nuốt là được rồi hơn nữa còn có thể dung hợp tất cả đồng loại đồ vật như vậy nhân vật nhị thiên đi tới nhân sinh đỉnh cao cưới vợ bạch phú mỹ đây là chuyện này nhớ tới kho binh khí bên trong thành công bách hơn một nghìn đem binh khí mình có thể đi dung hợp một cách mình muốn trường thương cho tới công pháp mạo muội đi hỏi sư tổ muốn chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi nghe nói sư tổ sống ngàn năm sẽ khẳng định đều là hàng cao cấp trước tiên không nói có thể hay không chuyện chính mình coi như cho mình châu bò võ kỹ cùng trước mặt cảnh giới không phù hợp, trái lại không phát huy ra uy lực cũng là không đẹp. c á i này có thể sau đó lại nói. Dương Vân gật đầu liên tục, cảm giác mình trước tiên vì chính mình làm đem Trường Thương lại nói. Trường Thương chính là Bách Vinh Chi Vương, một người giữ quan vạn người phá. Cái gì đao à kiếm à đều dựa vào một bên đi. Chính mình không thích. Đối với đột nhiên tới ngón tay vàng. Dương Vân không nhịn được đã nghĩ quay về người trong cả thiên hạ hô to một tiếng. Trư Quân, ta rất sao quá hạnh phúc. Nhưng mà thật chờ hắn đứng lên lúc lần thứ hai nhìn thấy mấy trăm mẫu bị chính mình trà đ ạ p trôi qua vườn thuốc sau, hắn vẻ mặt hưng phấn từng bước bắt đầu đọng lại hạ xuống. Nghe nói cô gái đẹp kia sư thúc đã sớm đột phá cửa Long Cảnh, hơn nữa còn là vượt qua Tiểu Thiên Vị. Đại thiên vị đ ạ t tới huyền thiên vị, bị nàng nhìn thấy ta đem nàng quản lý vườn thuốc trà đ ạ t thành bộ dáng này, thật đến xảy ra nhân mạng. Làm sao bây giờ? Dương Vân nhìn một chút bên cạnh Hùng Miêu, Hùng Miêu cũng nhìn một chút Dương Vân. Được rồi. Hy vọng Hùng Miêu là muốn không ra cái gì biện pháp khả thi. Khi hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống xa xa bên dưới ngọn núi Hàn Đàm thời gian. linh cơ chính là chỗ này sao hơi động một không phải chủ ý chủ ý nhất thời nhảy lên trong lòng cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không một c r ư ơ n g hai sợ ánh tuyết muốn nói vì bảo vệ đã biết cách mạng nhỏ Dương Vân nhưng lại nhọc lòng. Cô gái đẹp kia sư thúc thật lời hại. Lựa chọn chạy trốn, có thể chạy đến đi đâu? Chỉ sợ chạy không ra Phúc Linh Sơn cũng sẽ bị nắm về. Đã như vậy, chính mình nhất định phải ôm chặt mình bây giờ có thể ôm lấy lớn nhất đuổi. Muốn hỏi là ai? Vậy khẳng định là Phúc Linh Sơ n sư tổ. Lúc đó xuyên việt tới thời điểm. chính mình đập bể đỉnh trực tiếp rơi xuống sư tổ trong lồng ngực, không phải hỏi tại sao có từ trên trời rơi xuống, tuyển mới biết tại sao. ngược lại chính là vừa vặn rơi xuống đang tính tỏa sư tổ trong lồng ngực. lúc đó mình ở mộng bức thời gian, còn tưởng rằng gặp tây du ký bên trong phật di lặc, đã không thể nói l à như, ngoại trừ trên đầu không có giới ba loại hình, vốn là một trong khuôn khắc ra tới. thân hình cao lớn cực kỳ, chống chơn đầu, kiên trì bụng bự nạm, trên mặt tiếu, a lông mày đều là sâu dài dáng vẻ. nhớ tới cùng sư tổ đối đầu mắt sau, sư tổ câu nói đầu tiên là: thằng nhóc này cùng ta có duyên, đáng tiếc chính là chỗ này thiên tư gân cốt kỳ kém cực kỳ. a, sau đó, sau đó dương vân liền ngất đi. sau khi tỉnh lại. Dương Vân bắt đầu chậm rãi hiểu rõ thế giới này, cũng chậm chậm hiểu rõ cái này. Phúc Linh Sơn cùng Khuyết Thiên Tôn, g sư tổ công lực đã tới hóa cảnh, đã đạt tới tôn thiên vị. Toàn bộ Đại t ù y quốc hơn 2 tỷ người, có thể cùng hắn sánh vai không ra mười ngón. Dùng một câu khái quát, sư tổ chính là cái này thế giới đ ạ n lực chấn h í c h xa xa lớn hơn thực lực của hắn bản thân. Tôn Thiên Vị bên trên có người nói còn có Chu Thiên Vị cùng Chí Thiên Vị, nhưng này tồn tại với xa xôi trong truyền thuyết, trên thực tế chưa phát hiện đồng loạt. Phúc Linh Sơn là sư tổ du lịch Song Hồng Trần sau tu tâm dưỡng tính địa phương. Người này vừa lên số tuổi, không t ê n liền cảm thấy có chút cô quạnh, liền sư tổ tiền tiền hậu hậu thu rồi bảy vị đệ tử, có điều cũng giới hạn như thế. sư tổ cũng không tính phát triển cách này đổ bỏ khuyết thiên tông, bảy vị đệ tử sau liền không nữa thu đ ồ đệ bao quát cách này khuyết thiên tông tên đều là bảy vị đ ồ đệ đồng thời lên. bây giờ khoảng cách sáng tạo khuyết thiên tông đã có trăm năm thời gian, sáu vị đệ tử hiện tại đều ở bên ngoài nghề nghiệp, chỉ có thất đệ tử sở á n h tuyết ở tại này phúc linh sơn kỳ thực nói tới cách này, dương vân cũng là rất lòng chua xót. Sư tổ người rất hiền lành hòa khí, nghe nói chính mình không chỗ nương tựa thân thế đáng thương liền đem chính mình lưu lại. Nguyên bản nói muốn cho sở án h tuyết thu chính mình làm đồ đệ, cũng coi như ở phúc linh sơn rơi cái danh phận, có thể làm sao bị sở án h tuyết một câu vết phiền phức liền thoái thác. Sư tổ phát lời thề, một đời chỉ lấy bảy vị đệ tử, vì lẽ đó không thể nhận dương vân làm đồ đệ. hơn nữa này còn liên lụy đến bối phận vấn đề nghe nói cái khác sáu vị sư thúc nhi nữ cùng một mình chiêu thu phần nhỏ đồ để đều không khác mình là mấy mình nếu l à bị trực tiếp thu làm thứ tám đệ tử này ai sẽ đồng ý điều này sẽ đưa đến một kết quả bởi vì hữu duyên ở tại phúc linh sơn có sư tổ có sư thúc chỉ có không có sư phụ hiện tại dương vân ở phúc linh sơn hoàn toàn chính là nuôi thả trạng thái cái kia thất sư thúc không muốn thu chính mình không nói hơn nữa vẫn luôn lạnh như băng nửa tháng này hai người trên căn bản chưa từng nói một câu nói cho tới hiện tại bởi vì nát bét vì này thất sư thúc quản lý mấy trăm mẫu vườn thuốc dương vân cảm thấy phải thật chặt chặt chẽ ôm lấy sư tổ đuổi cũng không tin đệ tử này còn dám ngay ở trước mặt sư phụ nàng động chính mình, mang theo hùng miêu đi tới dưỡng tâm điện, nhìn dáng dấp sư tổ còn đang bế quan, sư tổ, ta cho ngài mang đồ vật đến rồi, ha ha ha, thơm quá mùi vị, ngươi tiểu hoa nhi này làm vật gì tốt tới, dưỡng tâm điện cửa lớn không gió t ự mở, dương vân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, sau đó bưng cái đĩa. c á h mâm mang theo hùng miêu đồng thời b o che tiến vào sư tổ ta nhớ tới ngày trước đây đã nói chung quanh du lịch thời điểm thích ăn cá vừa nãy ta cùng hùng miêu đi trong sông nắm một cái ta liền suy nghĩ phải để sư tổ nếm thử ta tay nghề nhìn thấy dương vân c á c h đĩa cái mâm cá sư tổ tu mi dai động không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có thể làm cá sư tổ ta hành hơn vạn dặm đường, đối với cá nghiên cứu không nói đạt tới đỉnh cao, xưng là đại gia cũng tuyệt không vì là quá. thế nhưng, ngươi loại này nấu nướng thủ pháp lại thuộc về một loại nào? điều quân trở về tổ, đây là dưa chua cá, ở ta quê hương cái kia địa rất lưu hành. ngoại trừ này dưa chua cá, còn có tây tây c a y cá, canh cá. sư tổ ngài trước tiên nếm thử. cảm thấy được rồi ta sau đó cũng tốt sư phụ tổ đại triển thân thủ dương vân rất là cung kính mà đem dưa chua cá đỡ đến sư tổ trước mặt nói đến đi tới phúc linh sơn sau chính mình không có chuyện gì cũng sẽ cùng sư tổ chuyện trò hạt vì sư tổ này rất bình dị gần gũi rất dễ thân cận được được được ta trước tiên nếm thử mùi vị này ừ trơn mềm sướng miệng ngon gì thường tay nghề không sai sư tổ ngày lại nếm thử này thành món ăn bị như vậy tán thưởng dương vân đều cũng có chút mặt đỏ này dưa chua cá dưa chua cá tên như ý nghĩa hai người đã chuẩn bị sư tổ ngài thí dưới tuyệt đối không thể so cá kém nha là thế này phải không sư tổ lại gấp một cái thành món ăn hơi n h a y nghiền ngẫm con mắt nhất thời sáng ngời, nay thành món ăn chất thịt mềm mại, hơi vị chua cực kỳ khai vị, rất thích hợp xứng rượu ăn với cơm. Dương Vân vội vàng đem ngô cơm cùng từ trong hầm rượu rượu ngon lấy ra nói: sư tổ người xem đây là cái gì? Ha ha ha, ngươi tiểu h o a nhi này, nghĩ tới thực sự là c h u đ á o không tồi không tồi, quá phù hợp sư tổ tâm ý. người sư tổ này ăn được càng hài lòng, dương vân trong lòng lại càng thả lỏng, chỉ mong sau đó thất sư thúc tìm chính mình phiền phức. sư tổ có thể cản một hồi, đại thể ăn một nửa lúc. sư tổ đột nhiên không hề tiểu hoa nhi tiểu hoa nhi địa kêu, ngữ khí đều trở nên nghiêm túc. vân nhi a, ngươi cho sư tổ nói, ngày hôm nay ngươi nắm này dưa chua cá có phải là muốn lấy lòng ta? để ta tiếp tục giúp ngươi hướng về ánh tuyết cầu xin. A, ôi c h à a o ngươi cũng chớ trách nàng không có tình người. Nàng tính tình liền bộ dáng này, một người lành lạnh quen rồi, mạo muội làm cho nàng thu đ ệ tử nàng khẳng định không đáp ứng. Có điều ngươi cũng chớ gấp. Chờ sư tổ sau đó sẽ cùng nàng nói một chút, tin tưởng nàng sẽ nể tình ta thu ngươi làm đồ đệ. Còn có a? tuyệt đối đừng bị ánh tuyết sáng vẻ làm sợ tuy rằng mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng kỳ thực nàng a luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu chờ sau này các ngươi ở chung thời gian dài ngươi liền rõ ràng sư tổ không có l ử a ngươi nha là như thế này a ha ha ha không có chuyện gì sư tổ kỳ thực ta cũng không nghĩ nhiều ta cảm giác như vậy cũng tốt vô cùng còn có hùng miêu bồi tiếp ta hoàn toàn không thành vấn đề ha ha ha nói về n g ư ơ i này hùng miêu sư tổ ta còn thật cảm thấy hứng thú rõ ràng luôn luôn hung mãnh yêu thú làm sao ngươi là có thể cùng nó làm đến bằng hữu đây dương vân đang tự muốn nói bỗng nhiên một trận gió lạnh từ ngoài điện t h ổ i đem đi vào lạnh đến mức toàn thân hắn không cảm thấy đều là run run một hồi Ánh Tuyết, ngươi làm sao cũng đã tới. Ừ, trong tay ngươi nhấc theo trường kiếm làm cái gì? Sư tổ thả xuống bát đũa hỏi. Cửa đại điện đang từ từ đi vào một vị tuổi trẻ nữ tử, một bộ bạch thanh tươi đẹp vô song, mà trong mắt của nàng bên trong hàn ý bức người, chừng như thu thủy, hàn t ư a n g như huyền băng. Xin mời sư phụ tha thứ á n Tuyết vô lễ. sở án h tuyết đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó lạnh lẽo tầm mắt rơi xuống dương vân trên người, âm thanh giống như là cựu a nơi sâu xa thổi ra gió lạnh, t h ẳ n g là muốn đông lại linh hồn của con người. Ta là tới tìm hắn, sư phụ ngươi hỏi một chút hắn, ngươi cách này thật đồ tôn đến tột cùng làm chuyện tốt đẹp gì? Hôm nay nếu không phải cho ta một câu trả lời hợp lý, mặc dù có sư phụ ở. Ánh Tuyết cũng chỉ có thể không khách khí. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không một. Chương b ạ nha sư tổ lơ ngơ suy nghĩ một chút đem tầm mắt đồng dạng chuyển đến Dương Vân trên người hỏi Vân Nhi ngươi như thế nào liền treo chọc phải ngươi thất sư thúc cách kia cách kia kỳ thực Dương Vân sắc mặt tao hồng dù sao làm việc trái với lương tâm phía trước. nát bét mấy trăm mẫu vườn thuốc, vì lẽ đó vốn là muốn tốt, lời nói dối đều là nói không lưu loát. Xem Dương Vân như vậy, sư tổ c h u y ể n hướng Sở á n h Tuyết nói: á n h Tuyết à, ngươi biết Vân Nhi hắn thân thế thê thảm, từ nhỏ không dựa vào, đi tới nơi này Phúc Linh Sơn cũng coi như cùng ta có duyên, có chuyện gì cố gắng nói, cần gì phải vũ đao lộng thương chính là không phải. sư phụ, ngươi liền hắn làm cái gì cũng không biết, ngươi còn đang che chở hắn, cho nên nói, vân nhi, ngươi đến tột cùng làm chuyện gì cho ngươi thất sư thúc không vui, ngươi yên tâm, có sư tổ ở, sẽ không để cho á n h tuyết bắt nạt ngươi. sư tổ, cái kia, cái kia ta không cẩn thận, phá hủy vườn thuốc. p ha ha ha, sư tổ ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Ánh Tuyết, đây chính là ngươi không đúng, chỉ là phá hủy vườn thuốc mà thôi. Quay đầu lại đi trong thành tìm ngươi đại sư ca mượn một ít nhân thủ một lần nữa thu dọn một lần. Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt hử lạnh một tiếng nói, sư phụ, hắn phá hoại nhưng là toàn bộ vườn thuốc. mắt thấy thu hoạch sắp tới, hiện tại toàn bộ bị tao đạp còn dư lại không có mấy. Ta biết lúc trước chưa thu hắn làm đồ. có thể lại là ghi hận cho ta cùng thuốc kia điền gì quan người này lòng dạ nhỏ mọn độc ác ở lại phúc linh sơn sớm muộn chính là một xeo vạ sư tẩu n g ỡ ngẩn cũng là bị sợ nhảy một cái ngươi là nói toàn bộ sư phụ ngươi như thế sủng đổ tôn của ngươi ngươi để hắn chính mồm nói cho ngươi biết xảy ra chuyện gì sở án h tuyết cười lạnh nói. ta dọc theo dấu chân lần theo đến đây, trừ hắn ra cùng bên cạnh hắn con này thực thiết thú, còn có thể là ai? sư tổ vẻ mặt bắt đầu trở nên trở nên nghiêm túc, thở dài nói: Vân nhi, người này cách nào? m ặ c k ệ lúc nào đều phải quang minh lỗi lạc, lòng dạ nếu là như vậy nhỏ hẹp, tương lai làm sao có thể thành đại sự? người nói cho sư tổ, có phải là bởi vì h hận? vì lẽ đó ngươi mới phá hủy ngươi thất sư thuốc vườn thuốc sư tổ ta không phải ta không có sở án h tuyết vẻ mặt lạnh lẽo phi thường đến lúc này ngươi còn dự định ngụy biện sao không phải ta là nói vườn thuốc đúng là ta hủy nhưng là là bởi vì trong cơ thể ta nguyên lực đột nhiên bạo phát không bị khống chế vì áp chế lại bạo động vì lẽ đó những thuốc kia cỏ ăn hết sư tổ cả người run lên một cái vân nhi ngươi nói cái gì những thuốc kia cỏ ngươi trực tiếp toàn bộ ăn bắt đầu có chút khổ có thể sau đó không chỉ không cảm giác khổ trái lại còn có chút ngọt nhưng không chờ dương vân nói xong sở á n h tuyết trường kiếm đã c h ể n sang vô liêm sỉ tiểu nhi biên cái gì mê sảng t ố c kia điền mấy trăm mẫu dược thảo mấy vạn cây, trong đó độc tính mãnh liệt càng phi thường. Ngươi bây giờ một câu lời nói dối ăn, chuẩn bị lời nói dối muốn hướng về nơi nào xé Ta không có nói láo, ta thật có mà ăn. Không tin các ngươi nhìn tu vi của ta, có phải là còn bởi vậy tăng một ít? Đây cũng không phải lời nói dối, ăn mấy trăm mẫu dược thảo. cảnh giới xoạt xoạt xoạt liền lên đến rồi liền tu luyện cũng không cần thuận tiện cấp tốc bước việc vừa nãy chỉ lo này dưa chua cá đúng là không để ý tu vi của ngươi Ồ, cũng thật là tăng không ít lúc trước sư tổ ta nhớ tới vẫn là phàm nhân một làm sao lập tức liền tăng lên một đại giai đoạn ta cũng không biết hẳn là đột nhiên khai t h i ế u đi nhắc tới cái này sở á n h tuyết đồng dạng hướng về dương vân nhìn lại như thế kinh ngạc không thôi có điều rất nhanh nghe nàng tiếp tục lạnh lùng nói rằng coi như như vậy ngươi hủy ta mấy trăm mẫu vườn thuốc cũng nhất định phải cho ta một câu trả lời sư tổ khoát tay áo một cái ra hiệu sở á n h tuyết đừng nói trước sau đó dùng ngón tay đè xuống dương vân thủ đoạn thử chuyển vận một ít nguyên lực sau. vẻ mặt đột nhiên trở nên không rõ. tại sao cảnh giới nâng lên nhanh như vậy, nhiều năm như vậy. xưa nay không nghe nói có người đan uống thuốc cỏ lại có thể thay thế thay tu luyện. Vân nhi, ngươi g ầ n cốt tư chất rõ ràng không tốt. chuyện lớn như vậy, ngươi không những vô sự còn vì họ a được phúc. chẳng lẽ ngươi gặp kỳ ngộ gì? Dương Vân đầu óc đang nhanh chóng chuyển vòng. Sư tổ nói mình g â n cốt, tư chất không tốt. Chính mình các hạng tư chất không phải đã tiến hóa đến vạn giới mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nói đây là ngón tay vàng đối với mình bảo vệ, hẳn là bộ dáng này. Không phải vậy bằng sư tổ này tuyệt thế cực kỳ cực kỳ cực kỳ đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối sẽ không không thấy được. Một lát sau nghe mở miệng nói, sư tổ, ta ngày hôm trước mơ một giấc mơ. trong mộng nhìn thấy một đoàn bảy màu tường thủy rơi xuống trên người ta sau đó ta cả người liền trở nên kỳ quái nha ngươi còn mơ tới bảy màu tường thủy là không chỉ mơ tới bảy màu tường thủy ta ở trong mơ còn lính ngộ một bộ phá quân thương quyết tuy rằng không phải thật lời hại nhưng ta đã có thể dung hợp xuyên suốt các ngươi được rồi sư phụ ta muốn tìm hắn tính sổ không phải là đang thảo luận hắn kỳ ngộ việc chuyện này hắn nhất định phải cho ta một câu trả lời sư tổ tử á i địa v ỗ v ỗ dương vân nói vân nhi a làm hỏng việc liền muốn thừa nhận nam nhân sao nên nhận sai thời điểm liền muốn nhận sai còn không mau cho ngươi thất sư thúc chịu nhận lỗi thất sư thúc có lỗi với ta sai rồi ta cũng không dám nữa sở ánh tuyết rõ ràng cho thấy không chấp nhận dương vân đạo kim h ê nàng cực lực khống chế được tâm tình của chính mình nói sư phụ chuyện lớn như vậy ngươi đều phải che chở hắn ánh tuyết à này người tu hành cũng chú ý đại khí vận vân nhi khí vận trước phá hủy ruộng tốt cũng là vạn bất đắc dĩ ngươi xem hắn thái độ hài lòng lần này tạm tha hắn một hồi đi sở ánh tuyết không nói gì mà là đem tầm mắt lần thứ hai rơi xuống Dương Vân trên người. Cái kia tầm mắt lạnh lẽo, để Dương Vân không biết làm thế nào. Một lúc lâu, đột nhiên nghe nàng mở miệng nói: Sư phụ, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, ta dự định thu hắn làm đồ. Sư tổ đại hỉ, Ánh Tuyết, ngươi nghĩ minh bạch, Ừ ta nghĩ minh bạch, có điều trước đó. ta cần thử một lần hắn căn cơ, sau đó giáo dục trong lòng hắn nắm chắc. Dương Vân, làm sao cái thí pháp? đơn giản, cùng ta đánh một trận. nghe Sở á n h Tuyết một câu đơn giản, Dương Vân tê cả da đầu. nay xác định là thử một lần, nay xác định không phải vào chỗ chết t r ì n h sư tổ, ta cảm thấy ta còn là không muốn sư phụ quên đi. ta cảm giác bây giờ cùng hùng miêu cùng nhau liền rất tốt sư tổ ngươi cùng thất sư thúc nói một chút ta không muốn bái sư sư tổ dương vân đều là hết chỗ nói rồi này thất sư thúc nhưng là huyền thiên vị a liền đã biết lưỡng nghi cảnh ở huyền thiên vị trước mặt liền trong biển rộng nước tiểu nhỏ cũng không phải hơn nữa vào lúc này đưa ra thu đồ để rõ ràng lòng có gây rối vân nhi a đây là một cơ hội vừa nãy sư tổ không phải đã nói rồi sao ánh tuyết người thì thực thật tốt người theo nàng học một ít bản lĩnh sau đó suốt ngoài cất bước tối thiểu sẽ không bị người bắt nạt dương vân không nói gì đọng lại nghẹn sư tổ đều nói đến nước này để cho mình nên trách bản yên tâm chờ chút ta sẽ không vận dụng nguyên lực ngươi không phải còn lính ngộ cái kia cái gì phá quân thương quyết sao ta cũng vừa hay mở mang tầm mắt. sở ánh tuyết nói xong, trước tiên hướng về đại điện ở ngoài quảng trường đi đến. nhìn dáng dấp của nàng, sư tổ bí mật truyền âm nói: ánh tuyết à. sư phụ biết trong lòng ngươi tức giận, có điều nể tình là vân nhi đạt được cơ duyên mức, ngươi muốn thật muốn đánh hắn, ra tay nhất định phải nhẹ một chút, tuyệt đối đừng đánh hỏng rồi. sư phụ lão lão. này lão thiên không tên liền đem hắn đưa đến bên người này hay là chính là ý trời à thấy là không có được hồi phục này làm sư tổ lần thứ hai rất bất đắc dĩ địa thở dài dương vân biết mình tránh không khỏi chỉ có thể trước tiên cùng cái này thất sư thúc quá so chiêu ngược lại nàng nói không dùng tới nguyên lực tạm thời chính mình toàn lực ứng đối một hồi có điều trước đó